Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hết hồn liều khỏi xác Đường hoan thấy mình đang bay lên Vật vờ trên thân thể của hắn Mặc dù không có nước mắt Nàng vẫn muốn khóc Sư phụ đi rồi sẽ chẳng có người nào Quan tâm tới nàng nữa Nhưng vì sao nàng vừa mới xuống núi Đã chết vậy Nàng còn chưa có sống đủ Nàng không muốn tới âm tao địa phủ gặp sư phụ đâu Ánh sáng trở lẽ lên Đối diện hiện ra một nữ nhân tuyệt đẹp Giỏ cho nhà đầu ngốc này Vì sư tính ra còn gặp nguy hiểm, ngay cả nam nhân cực phẩm đưa đến cửa còn không cần, vô cùng lo lắng chạy tới cứu con. Con thế mà một chút cũng không nhớ vi sư. Đường hoan choáng váng đố óc ngu ngơ. Sư phụ không phải người, sư phụ người cứu con đi, con còn chưa ăn được nam nhân, con không muốn chết. Từ nhỏ, nàng lớn lên bên cạnh sư phụ, nàng đã có thói quen gặp khó khăn là xin sư phụ giúp đỡ. Nay nàng đã thành quỷ. Nhìn thấy bây giờ cũng là quỷ hồn của sư phụ Có cái gì đáng sợ sao Sư phụ chi tiết rèn sắt Không thành thép Chọc chọc chán nàng Ai bảo con không nghe lời Ta đã bảo con luyện tập công phu cho tốt rồi hắn xuống núi Con không nghe Nghĩ chỉ cần khinh công giỏi thì sẽ không sao Bây giờ xuống núi cái là biết Bằng cái công phu mèo quào của con Hái cổng từ thiếu gia vương tôn quỹ tộc Thì không có việc gì Nhưng con thấy chưa Võ công của người này còn cao hơn cả ta Con muốn hái hắn Còn không phải là đưa cổ lên chịu chết sao? Còn đâu có biết võ công hắn cao? Đường hoan oan ức cúi thấp đầu. Sư phụ hừ một tiếng, lùi không thèm tranh cãi với đổ đệ. Quên đi, lần này xem như cho con bài học. Về sau trước khi động thủ, cần phải xác định xem mình có mạng mãn không. Nói xong thì thôi lỗ, giữ chặt bà vai đổ đệ, kéo hồn phách đường hoan chờ với thân thể nàng. Hồn phách đường hoan chờ về vị trí cũ, con người vừa mới đứng yên nhất thời sáng lên. Dường như vẫn chưa kiếm thích ứng lại với cơ thể Nên nàng tiếp tục nằm yên một chỗ Lát sau mới đứng dậy Khen người không dứt Sư phụ, người thành thần tiên rồi sao Còn có thể khởi từ hồi sinh nữa Sư phụ lướt mắt nhìn nàng một cái Sơ lên miệng vết thương đã khép miệng cô nàng Giận dữ quát Thần tiên, nghĩ đến đẹp Ta chỉ là một tiểu quỷ Bởi vì hái được Diêm Vương, hắn sủng ta Mới cho ta một ít phép thuật Á hoan à, ta hiện tại không có khả năng lớn gì Không thể giúp con thoát hiểm được Mà một mạng đến một mạng, nếu tống mạch vì con mà chết, con cũng không sống được. Chỉ có con tự mình giúp hắn giải độc, cứu về tính mạng của hắn, con mới có thể sống. A, đừng hoan khiếp sợ trường to mắt, không để tâm đến việc vì sao sư phụ biết tên của nam nhân này, mặt mày nhăn nhó đau khổ nói. Nhưng mà cửu hoan thì làm gì có thuốc giải? Năm đó chính mồm sư phụ nói cho nàng biết, nói là cử hoan chính là đệ nhất dầm dược của hái hoa tặc. Sư phụ gật đầu Ta đương nhiên biết nó không có thuốc giải Nhưng bây giờ ta có một thủ đoạn nhỏ Có thể giúp con nhập vào chiến giấc mộng xuân của hắn Chỉ cần mỗi lần con đều có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện Hoàn hảo với con Đến khi qua đường chiến giấc mơ Cả hai đều không sao Đừng hoan nháy mắt mấy cái Đấu óc nhanh chóng chuyển động Nếu hắn mơ mộng xuân Con sẽ phải hái hắn Hắn sẽ tự nhiên vui vẻ theo con hoàn hảo sao Nhưng mà sư phụ ơi Vọ công của hắn cao như vậy Cho đến khi cả hai tỉnh rồi, hắn nhớ lại cảnh tượng trước khi mộng, chẳng phải giết giết con thêm lần nữa sao? Sư phụ mỉm cười nhìn nàng. Nhà đầu ngốc, ta đã sắp xếp tốt cho con rồi. Con yên tâm, chín giấc mộng này, chỉ có con nhớ rõ mọi chuyện. Còn đối với tống mạch, mỗi lần đều là một lần mới. Cảnh trong mơ chấm dứt, dâm độc trải qua chín lần phóng thích. Hắn nhất định sẽ phải mê man một ngày. Sau khi tỉnh lại, cho dù là chuyện lần này con đến hai hắn, hắn sẽ chỉ tưởng là mơ. Hắn sẽ không nhận ra được đâu Khi đó con sẽ có cơ hội trốn đi Vậy chẳng phải là ngay cả đường lui thế nào cũng có sẵn rồi sao Đường hoan cười hiếp mắt Giống như đã chắc thắng trở về Sư phụ nhìn một dạng ngốc nghếch của nàng Men giữa tờn chọc chọc chán nàng Ngừng lại con đừng cười vội Ta cảnh cáo con Tống Mạch là người kiên định Cho dù chúng độc Hắn cũng không dễ dàng động lòng trước con đâu Nếu con không cố gắng Không thể làm cho hắn chủ động Hoàn hảo với con Đến lúc đó, cho dù con đã hoàn thành tám giấc mộng, thất bại một lần vẫn hồn phi vách tán nhiều cũ. Còn nữa, trước khi con hoàn hảo với hắn, con không thể thất thân cho người khác, cũng không được để hắn bị người ngoài chiếm trước. Nếu không, cảnh trong mơ sẽ lập tức chấm dứt, cả hai cứ trực tiếp đi xuống gặp ta luôn. À đúng rồi, trong mộng cũng vẫn liên hệ với thực tại. nếu hai người các con có người nào chết, vậy kết cục cũng y như trên. Đừng hoan muốn khóc, thật sự là quá khó đi. Rỗ cuộc vẫn là nuôi từ bé đến lớn sư phụ xoa xoa đầu nàng giọng nói chuyện nhẹ nhàng á hoa á nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net